cực phẩm gia đình tập thứ 266 Càng đi lên trên núi độ cao so với mực nước biển không ngừng tăng lên, khí hậu càng lạnh dần đi, cảnh tượng trên thiên sơn cũng dần dần thay đổi, không còn thấy cỏ xanh hoa đỏ nữa. Trên sườn núi tụ đầy những đống tuyết dày, khí hậu vừa rồi còn ấm áp như mùa xuân. Sau nháy mắt đã bị cái lạnh giá che lấp, những dòng sông băng bốn phía xung quanh đều phủ tuyết kết thành một tầng băng dày cọm bên trên. Thấy núi hiểm trở, những kẻ nứt giữa các lớp băng đang xen vào nhau, dày đặc như mạng nhện. Chỗ lớn nhất ướp chừng vài trượng, sau tới hai trượng thấp thoáng còn có thể nghe thấy tiếng nước bên dưới gào thét, không ngừng vang lên bên tai. <cười> lạnh thật! Lâm Bản Vinh bất giác bịch thay tay lại, dưới chân đã bắt đầu trơn trượt. Bên cạnh là một tràng những tiếng nghiến trăng nghiến lợi lách cách, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Nguyệt Nga Nhi trong chiếc áo mỏng khuôn mặt xinh đẹp lạnh đến đỏ hồng lên, bàn tay đang ôm lấy cánh tay yếu ớt của mình không ngừng trung lên cầm cập Lâm Vãn Vinh nhếu mài lại, trước khi lên núi đã dặn dò mọi người phải chuẩn bị cho tốt việc chống lạnh, các tướng sĩ lấy da dê và lá cây khoát qua loa trên người để chống rét, duy chỉ có quần áo của nhà đầu này là mỏng manh nhất, thế này thì làm sao có thể vượt qua đỉnh thiên sơn tuyết tụ ngàn năm không tan chảy chứ? Ngọc già tiểu thư chỉ bằng vào chút y phục này, chỉ sợ còn chưa vượt qua được núi tuyết thì đã bị đông cứng thành băng rồi. Hắn dừng chân lại nhìn Nguyệt Nga Nhi nghiêm túc nói. Ngọc già thoảng nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái khẽ lắc đầu chẳng nói tiếng nào tiếp tục đi về phía trước bỏ mặt hắn ở một bên. Không nói là cố ý gì nhỉ? Lặng lẽ khá nghĩ sao? Hắn hậu tâm hậu ý lại va phải một cái không cứng không mềm, lập tức trong lòng cũng có chút tức giận, nhìn theo bóng dáng quyết liệt của Ngọc Dà, ánh mắt thoáng qua chỉ thấy chỗ eo nàng có treo một cái túi căng tròn chứa đầy những nước, chiếc túi còn có dấu một môi khô cong cong cực kỳ quen mắt. Túi nuốt rắc làm sao có thể giá lạnh nhỉ? Hắn ngẩn người ra trong lòng dấy lên cảm giác đặc biệt. Trong sa mạc sống chết bên nhau, thiếu nữ độc quyết đã giành lại chiếc túi nước này từ trong cuồng phong. Những tình cảnh lúc đó từ từ hiện ngay trước mắt hắn. Cô gì để đáng xô đồ với một nữ nhân cư chứ? Hắn lắc lắc đầu bước dài bước lên phía trước kéo nàng lại. Nàng! Qua đây! chị cảm thấy thân thể trở nên ấm áp, một chiếc áo dài còn mang theo hơi ấm cơ thể được khoát lên nàng. Ngọc già đột nhiên quay đầu lại kéo chiếc áo dài trên người xuống tức giận gắt. Ngươi làm gì đó Sắc mặt lâm vãng vinh lạnh lùng Ngọc già tiểu thư Sự kiên nhẫn của ta cũng không có tốt lắm đâu Xin nàng đừng có làm ta tức giận Nếu nàng không muốn sống nữa Xin cứ trực tiếp nói với ta Nguyệt Nga Nhi vứt chiếc áo dài đó Trở lại tay hắn cười lạnh Sao không lo ta chơi trộn nguy hiểm đó sao Ta quả thật muốn sống Nhưng ngọc già công cần sự thương hại của ngươi Qua lão công đại nhân Xin ngươi hãy tự trọng Tính cách của thiếu nữ độc quyết này quả nhiên là ương ngạnh quá mức, nhìn đôi mắt long lanh như nước của nàng Lâm Vãng Vinh cũng có chút bất lực. hay được rồi, được rồi, coi như ta chẳng nhìn thấy gì vậy, chúng ta chẳng ai động đến ai nữa, cô tiếp tục đi, con mẹ nó chứ, thiện lương đúng là một loại bệnh, ta tự thấy mình xui xẻo quá... Đan Lô Man thật sự là đảo tâm ý ngồi lạnh, cầm chiếc áo rồi xoay người đi dáng vẻ vô cùng kiên quyết. Đúng là chưa từng thấy qua vẻ mặt như thế này của hắn, ngọc già cắn chặt môi hồng ngơ ngẩn, bàn tay nhỏ xinh nắm chặt rồi lại buông lỏng, buông lỏng rồi lại siết giặt. Dọc đường lên núi, lối đi càng ngày càng hiểm trở, băng tuyết trên mặt đường càng ngày càng trơn trượt, đi lại cực kỳ khó khăn. Cũng không biết đã đi bao lâu, đột nhiên phía trước sáng bừng lên. Một mặt hồ khói sóng mênh mông hiện ra ngay trước mắt. Cái hồ này vô cùng lớn hẹp dài quanh co, kéo dài không dứt. Dòng nước chảy nhẹ nhàng như gương, hệt như giọt sương ban mai. Xung quanh sườn núi đầy những cây vân Sam bạch hoa, dương liễu thẳng tấp. Phía tay mặt hồ thấp thoáng bóng đình đài lầu cát, mờ ảo, lung linh, tinh xảo. Những đỉnh núi tuyết trắng xóa cũng in bóng dưới mặt m Theo làn sóng nước mà dập dần lay động kiều diễm động lòng người, hệt như tiên cảnh ngoài trần thế. Cảnh sắc mới lệ thế này mọi người đều nhìn đến ngần thở, cao tù sửng sờ. con bà nó, chẳng lẽ đây là cổ thiên giao trì trong truyền thuyết sao? Đại <cười> ca quả nhiên là có học vấn Lâm Vãn Vinh cười hi hi. <cười> nơi này chính là thiên trì, nơi nổi tiếng nhất của thiên Sơn cũng chính là giao trì. Nơi mà Tây Biên Mẫu cử hành hội bàn đào trong truyền thuyết, nghe nói 3.000 năm trước chu Mộc Dương ngồi bát trốn mã xa đi tới Thiên Sơn để giữ bữa tiệc này, hậu thế có bài thơ tán tụng rằng, Tây Mẫu khai hội tại Giao Trì, ca gian thánh thoát động trời mây, dâm ngựa một ngày 3.000 ngàn dẫm Mộc Dương quay bước lại chống này. Chính là để nói đến phong cảnh Giao Trì tố lệ này, đến cả chu Mộc Dương cũng không nén nổi lại một lần nữa đến nơi này. Quả nhiên là củ thiên giao trì, nghe lâm vãn tình giải thích như vậy mọi người đều vui vẻ bàn tán ôm sồm. Ngay đến cả Ngọc Già đang lạnh trung cầm cập cũng phải sáng mắt lên, không nén nổi nhìn quanh bốn phía. Những đống tuyết tập thoáng trước làng, nước thiên trì trong veo, hệt như một mặt gương bằng phẳng, phản chiếu đỉnh núi tuyết cao vút. Trong hồ có tuyết, trong tuyết có hồ, thắng cảnh này khó mà gặp được. <cười> Sao, thiên trì này thế nào? Lâm Văn Vinh mỉm cười hỏi mọi người bên cạnh. À, quá đẹp, quá đẹp. Lý Tiểu Tử vỗ tay cười hì hì. Lâm Đại ca, Quỳnh có rảnh thì nhất định phải đưa tự cô cô đến nơi này xem. Người thích nhất là du lịch nơi có núi có nước. Nếu biết được có một củ thiên giao trì như thế này, nhất định sẽ vui thích đến nhảy cẩn lên đó. Đợi hai người thành thân rồi sẽ dựng một ngôi nhà gỗ nơi đây. Mỗi năm ta sẽ bớt chút thời gian rảnh rủi đến nơi này dạo chơi. Hê <cười> Đo tử này trong thôn vừa lành cái là đã qua ngay bản tính trước kia, đến cả từ quân sư cũng dám đem ra đồ vui chuyện giữa Lâm tướng quân và Từ tiểu thư, mọi người đều là kẻ mù như ăn bánh trôi trong lòng đều hiểu rõ, thấy Lý Vũ Lăng nói trắng chuyện này ra, ai nấy đều cười ha hả rộ lên, không khí vui vẻ vô cùng. Nghĩ đến từ chỉ thần ở núi Hạ Lan xa xôi, nhớ đến lời thầy tán xa đó trong lòng Lâm Vãn Vân không khỏi rung lên, Còn có thanh tuyển Ngân Nhi ở xa tận Kinh Thạnh, lúc này sợ rằng bọn họ đang bấm ngón tay mà tính từng ngày, khổ sở chờ mong mình bình an trở về. hắn khẽ tở dài một tiếng mắt đã hơi ương ướt. Ngọc già quay đầu đi lặng lẽ nhìn thiên trì khói mây mù mịch đó, nghe thấy những hơi thở thật dài của lâm vãng vinh bên cạnh. Trái tim nàng không khỏi đập nhanh hẳn lên, trong mắt ngày càng mê mang. Tên của từ chỉ tình nàng tự nhiên là đã nghe qua. Thì ra tên lưu manh này và nữ quân sư của đại hoa cũng có dây mơ trễ má với nhau. Nàng cắn chặt răng tim đập lúc nhanh lúc chậm khó mà không chỉ cây tên lưu mệnh này thực sự là người kỳ quái nhất thế giới, nhìn thoạt qua thì chỉ có đầu óc ma mảnh, tự hồ chẳng có bao nhiêu học vấn, nhưng mỗi lần đến chỗ nào đó, hắn luôn có thể nhận biết rõ ràng kể ra mấy câu chuyện kinh động lòng người, dường như là hạ bút thành văn, vô cùng có sức lôi cuốn, dọc đường đi qua sa mạc, dược thiên sân lần này hệt như một chuyến du lịch kỳ dị vậy. Trái qua bão cát Thấy ảo ảnh ngắm thiên trì Dọc đường còn nghe hắn kể một số câu chuyện kỳ lạ Thời gian trôi qua hạch như một dòng nước Cho dù có phải chịu nhiều khổ sở mệt mỏi hơn Bản thân cũng hoàn toàn không cảm thấy Nàng sửng sờ ra đó Trong lòng lúc nóng lúc lạnh Cũng chẳng biết là vì sao Nước mắt đột nhiên rơi xuống Bọn cao tù nhìn về phía Nguyệt Nga Nhi Đang trời lệ Mấy người nhái nháy mắt cười hì hì Kéo Lâm Vãng Vinh đến bên cạnh Lâm Quỳnh Đệ, hỷ sự đó, hỷ sự đó, hỷ sự đâu ra? Nụ cười dâm đẳng bên khóa miệng lão cao, Lâm vẫn Vinh không đáng nổi trùng mình một cái. Cao tù quay về phía bên kia nhét mép ghé tay, Lâm Vãng Vinh cười khà khà. <cười> Quỳnh đệ quá nhưng là có thủ đoạn Nhìn bộ dạng ngọc già này Chỉ sợ tinh thần và thể xác Đều đã rơi vào tay giặt trời Với thân phận tôn quý và cao cả Như người đích thân đi trà đạp Nữ nhân độc huyết này Đó chẳng phải là một hỷ sự lớn bằng trời sao Thì ra là cái hỷ sự này Lâm Vãn Vinh khẽ lát đầu Cầu đại ca Quỳnh cảm thấy ngọc già này cao quý không Ây cao quý Thông minh không À thông minh Đấy vậy thì đúng rồi Lâm Văn Vinh ung dung nói Thân phận của Ngọc Già này chẳng phải tầm thường Huynh cũng sống biết rồi Một nữ nhân vừa kiêu ngạo cao quý Là vừa mỹ lệ thông minh Đặc biệt còn nổi bật như Ngọc Già Có dễ bị rơi vào tay giặt thế không À cái này đúng là chưa nghĩ qua Cao tù Lâm bầm Người khác sẽ không được Nhưng với mỹ lực của Lâm huynh đệ người Đó là chuyện khác rồi Lâm Văn Vinh bổ vỗ vai hắn nghiêm túc nói Cao đại can lạp ngồi nhất định phải khiêm tốn, ta trừ diệt đẹp trai, chút học dấn nhiều chút, nhân phẩm tốt chút, những cái khác cũng chẳng có mỹ lực gì. Thật sự không được như huynh quá khen đâu, huynh cũng ngạn dạng lần đừng có đi tuyên truyền khắp nơi, chỉ để mấy ngàn huynh để hơi hiểu chút là được rồi. <cười> trầm lặng vẫn luôn là chuẩn mực làm người của ta. Hey, Lòng huynh để quả nhiên rất khiêm tốn, rất trầm lặng, cao tù đổ mồ hôi hộp. Vậy dị ngọc già tiểu thư này rốt cuộc là sao thế? Ta cũng rất muốn biết vấn đề này. Lâm vẫn huynh giang hai tay ra lặng lẽ than thở. Nhưng theo tình huống hiện giờ, không chỉ ta không hiểu được, đến cả bản thân nàng cũng có chút không rõ ràng nữa rồi. Huynh nói xem còn có chuyện gì hốc bố hơn chuyện này sao? Ê, quả nhiên là rất khó khăn. Hãy Cầu Tù nhìn hắn một cái với vẻ rất đồng tình, gặp phải một nữ tử giống như Ngọc Già thế này cũng chỉ có Long Quân Đại mới có thể đấu với nàng ta được mấy hiệp, đổi lại là người khác thì sớm đã nộp vũ khí đầu hàng rồi. Vượt qua thiên trì đi thẳng về phía đỉnh núi, trong lòng tràn đầy tâm sự băng tuyết càng ngày càng nhiều, kia vực cấp nơi lúc này chỉ còn cách đỉnh núi chừng mấy trăm trượng. Lâm Vãn Vinh ngẳng đầu nhìn lên phía xa, chỉ thấy dưới bầu trời xa xôi, thấp thoáng lộ ra một ngọn núi biên biếc, ẩn hiện hư bêu, mắt nhìn không thấy bến bờ. Hồ Bất Quy đứng bên cạnh hắn hưng phấn nói, Tân Quân, đó chính là nơi mà chúng ta cần đến sao? Không sai, Lâm Vãn Vinh cố sức vẫy tay, đó chính là núi A Nhĩ Thái, bắt đầu từ nơi này thiết kỷ của đại hoa sắp giẫm nát dương đình của độc quyết rồi Chương 520. Hết mau nhìn xem tuyết rơi rồi. Lý Vũ Lăng bừng trở hét lớn một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt tất cả mọi người, chỉ thấy trên đỉnh Thiên Sơn Mây bao phủ, những đóa hoa tuyết giống như lông ngỗng từ trên trời rơi xuống, lồng lanh trong suốt bay lả tả nơi đỉnh núi. Ở phía đầu đội ngũ, sau nháy mắt đã bị một tấm thảm tuyết khổng lồ che kín, nhìn về phía xa hệt như đang chui vào trong sương mù dày đặc vậy. Rõ ràng là lúc tháng 5 ở vùng lục địa quan trung lúc này trời đã dần nóng lên, thiên sơn lúc này lại có tuyết trôi, đưa mắt nhìn xuống trăm hoa đua sắc xa xa bên dưới, hoa tuyết và hoa đỏ ở lưng chừng núi đang xen vào nhau, lên đến đỉnh núi, loán cái đã toàn là một màu tuyết trắng xóa, một núi ba khí hậu, sự tráng lệ Diệu kỳ của thiên sơn quả đúng là danh bất hư truyền. Tiểu lý tử chung quy vẫn còn chút tính nếch của trẻ con, có lẽ thời gian đi trong sa mạc quá dài, lúc này mắt thấy tuyết trời đầy trời, cảnh tượng rất là hồng vĩ, lập tức vui vẻ nhảy cẩn lên, cao tù cười nói. Mới ra khỏi Đại Mạc liền lập tức gặp tuyết trời, chiến đi này của chúng ta cũng có thể tính là mưa gió tuyết xuông cái gì cũng đã trải qua, đời này từ nay không còn hối tiếc gì nữa rồi. Hai người này thì thầm trọ chuyện Lâm Vảg Vinh lại níu chặt mày Thiên Sơn tiếc rơi nhìn thị đẹp nhưng chơi xuống những người đang sắp vượt qua Thiên Sơn như bọn họ chẳng khác chi độc nhiên lại có thêm rất nhiều nguy hiểm mắt thấy xác trời đã muộn Lâm bảng Vinh cắn chặt răng nói hồ đại ca phân phó các huynh đạiám gần nhau một chút trong coi lẫn nhau đêm này không cắm trại đi xuyên đêm dược Th Sơn hồ bất quy cũng biết quãng đường phía trước rất nguy hiểm Bội vã ôm một tiếng, truyền mệnh lệnh hắn xuống dưới. Dọc đường đi lần này, dựa theo phân phố của Lâm Văn Vinh, các tướng sĩ sống đã tích trữ lá khô lại, làm thành một chiếc áo thoa thật dày, khoác lên người để chống lạnh Khó coi thì khó coi một chút, nhưng có tác dụng hiển thị ra rất rõ ràng. Trên người Lý Vũ Lăng mặc chiếc áo ừ. ấm áp nhất, tuổi hắn còn nhỏ lại là trọng thương vừa mới lành, mọi người đều yêu thương hắn. Lăng Lộc đem y phục nhét vào trong bọc hành lý của hắn. Lúc này trên người hắn mặc chính là chiếc áo mới mà xảo xảo đã may cho Lâm Vãn Vinh trước khi đi, là Lâm Vãn Vinh đặt ý đưa cho hắn. Tuy có to hơn mấy số nhưng chống rét thì không thành vấn đề. Càng đi lên trên gió tuyết càng lớn, những con gió bất kèm theo hoa tuyết bay vụ vù, vù tới đập vào mặt, đến cả mắt cũng không mở ra nổi. Hai má bị đập vào đau nhói. Trời đông cứng lại càng thêm nhức nhối hơn, Tuyết lớn và sa mạc đúng là hai thứ cực đoan, một thì nóng chết người, một lại lạnh chết người, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà lại phải trải qua hai loại khí hậu hoàn toàn trái ngược thế này, đúng là điều mà tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua, cho dù Lâm Vẫn Vinh được hiệu xưng là đã đi khắp đông tây năm bắc cũng chưa có được trải nghiệm này. Đi tuần tra một vòng thấy tinh thần các tướng sĩ đều ổn định, nói nói cười cười, hắn lúc này mới yên tâm hơn. Ánh mắt dừng lại trên người Ngọc Già, hắn lại không nén nổi nhớ mời, cây rét lạnh trên sườn núi nàng đã không chống đỡ nổi ì lúc này có gió bắt cùng tuyết lớn theo kèm sắc mặt thiếu nữ đột huyết lạnh đến trắng bệt thân thể cứng đơ hoa tuyết không ngừng rơi xuống đậu lại trên mái tóc và khuôn mặt nàng cùng với gò má mềm mịnh của nàng chiếu rồi cho nhau công ngờ lại chẳng thể phân biệt cái nào trắng hơn cái nào nóng lánh hơn gió lạnh thổi qua hai vai nàng không khỏi rung lên cầm cập thiếu nữ kiên cường cắn chặt răng chưa từng thốt lên một tiếng nào Trong bọc hành lý đầy những lá khô bàn tay nhỏ bé của nàng sau lại một cách khéo léo, đang mau chóng tự chế cho mình một chiếc áo khoác. Nhà đầu này đúng là chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lệ. Lâm Vãn Vinh lắc lắc đầu bước nhanh tới vài bước mỉm cười nói, Ngọc già tiểu thư có thể thương lượng với con chuyện không? Không cần thương lượng. Nguyệt Nga Nhi nghe thấy tiếng nói của hắn lập tức quay đầu đi, chẳng thèm nhìn đến một cái lạnh lùng quăng ra mấy chữ. Lâm Văn Vinh đã ở cùng nàng một thời gian dài, cũng biết được tính cách của nàng rồi, chỉ coi như không nghe thấy nàng nói gì cười hì hì. <cười> Thật ra chuyện này đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ cần nhắc tay cái là xong, ta thấy cô kích chiếc áo khoác này cũng không tồi, có thể bán nó cho ta không? Ngọc già không nhịn được quay đầu sang ngơ ngác nhìn hắn, trên đầu tên lưu manh dính mấy bông hoa tuyết lớn, tuyết khắp trời cũng đang đập vào mặt hắn, màu đen và màu trắng đang xen vào nhau vô cùng rõ ràng. Nhìn cái bộ dạng hấn hà hấn hở của hắn, dường như đã quên mất hai người vừa cãi nhau một trận. <cười> Kẻ này da mặt thật dày quá mức. Ngọc già lầm bầm một câu lại cũng không biết tại sao trong lòng có chút sợ hãi. Cho dù nàng có thông minh hơn nữa cũng chẳng hiểu được dụng ý của tên lưu manh này, suy nghĩ một chút nàng hừ mấy tiếng. Ngươi lại tới chăm chọc ta sao? Ta chẳng tin mấy lời quỷ quái của ngươi đâu. Hệ thật đó mà, ta chăm chọc nàng làm gì? Lâm Văn Vinh mỉm cười. Lần này tuyết trời quá lớn, trên người ta lạnh lắm cho nên muốn mua chiếc áo khoác này của cô để chống trét. Hắn không nói còn tốt, mở miệng ra, Ngọc già lập tức lạnh giá tới tận xương, sắc mặt nặng hạch như hàng băng nắm chặt tay phẫn nộ nói. Ngươi còn cần mua sao? Nếu ngươi muốn trực tiếp cốt lấy là xong, Ngọc già giống là tù binh của ngươi, ngươi còn cần phải giả dấu như thế này sao? Hệ vậy không có được. Lâm vãng binh lắc đầu quầy quậy” Tù binh cũng có nhân quyền mà, hơn nữa mọi người xung quanh đều biết ta là một người nổi tiếng thật thà, ép mua ép bán không phải là phong cách của ta. Ngọc già tiểu thư ta hỏi một lần nữa, bây giờ ta muốn mua chiếc áo khoác này của nàng, nàng có nguyện ý không? Nhìn sắc mặt nghiêm túc của hắn không giống như đang vui đùa, Ngọc già cắn chặt răng hừ một tiếng. Ngươi thật sự rất lạnh sao? Ê, hey, rất lạnh. Trên lưu manh gật gật đầu vẻ mặt nghiêm túc, chiếc quần trên đùi hắn rách nát tả tơi, giờ được dùng thần cỏ tầng tầng quấn lên. Đó là vết tích của lần hắn cứu nàng trong cân bão cát ở sa mạc lưu lại, đã rách nát đến mức không chống nổi gió tuyết. Trên dưới toàn thân hắn thứ ấm áp duy nhất chỉ là một chiếc áo tròn dài, mắt ngọc già hơi đỏ lên, ôm chiếc áo khoác vừa mới kết xong đó một chút, cắn chặt trăng nhát vào trong tay hắn. Chò người, mau cúc đi! Chẳng hề khách khí nhận lấy chiếc áo khoác tên Lô Manh cười khà khà. <cười> Cảm ơn, đã mua được chiếc áo khoác này rồi, nhưng không biết Ngọc già tiểu thư nàng muốn thù lao thế nào đây? Kim ngăn tài bảo trân trâu mã não hay lấy thân ta báo đáp? Ta chẳng cần gì cả, người mau cút đi! Thiếu nữ tức giận hét lên, nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của tên lưu manh này, nàng cắn chặt môi đến chảy máu, hận không thể đấm mạnh vào mặt hắn một phát. <cười> được, được ta đi. Lâm Văn Vinh vội vã lùi ra hai bước, mỉm cười nói. Ê, con người của ta chính trực thành thật, đó là chuyện ai cũng biết rồi. Nói rõ là mua ta tuyệt đối không giếm chút tiện nghi nào của cô. Nếu mấy thứ kia đã không có gì thích hợp, vậy đợi lát nữa ta sẽ tặng cho cô món đồ là được. Lấy vật đổi vật, chúng ta chẳng ai lỗ lã. Cái bộ dạng nói cười này của tên lô manh đáng ghét đến không thể dùng lời miêu tả. Ngọc già lượm lấy một nấm tuyết ném về phía hắn. Đừng có chọc ta, kêu ngươi cút thì ngươi mau cút đi." Năm tuyết tung tán loạn tên Lâu manh vội vã cười ha hả một tiếng chạy mất khốc về phía trước, nhìn theo bóng lưng trong gió tuyết của hắn, ánh mắt nguyệt nga nhi trụ xuống thân xác xi ngốc. "À tiểu ly tử, ngươi tớ đợi chút." Lý Vũ Lăng đang lúc hưng phấn một ngựa đi đầu ngên đón làn gió tuyết, đột nhiên nghe thấy từ phía sau truyền đến mấy tiếng gọi khẽ quay đầu lại, Chỉ thấy Lâm Vãng Vinh đang đứng bên cạnh đội ngũ, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, đang vụn vụn trộm trộm hướng về phía hắn vẫy tay. Hắn vội vã chạy đến tôi cười. Lâm Đại ca huynh gọi để. Lâm Vãng Vinh ồn một tiếng nhát chiếc áo trong tay cho hắn. Tiểu Lý Tử thay ta làm chuyện. Hắn thì tầm vào tay Lý Vũ Lăng mấy câu. Tiểu Lý Tử trận tròn mắt nhìn hắn. <cười> Lâm đại ca, Quỳnh Hâm à, vụ này à, làm ăn lẩu giống như thế mà cũng làm, đây đâu phải là phong cách của Quỳnh. Ê, đúng như lời người nói ta là người chịu lỗ giống sao. Lâm Vãn Vinh đành bắt đắc dĩ lùm hắn một cái. Lý Vũ Lăng nháy nháy mắt nhìn thiếu nữ đột quyết đang đi mau trong tuyết, lại nhìn sang Lâm Vãn Vinh đột nhiên ồ một tiếng. Hả, thiệt ra là vậy, biết rồi, ta biết dĩ ngọc già tỷ tỷ này di việc là người độc quyết ra những chỗ khác đều không tồi. Lâm đại ca yên tâm chuyện này ta tuyệt đối không nói cho từ cô cô nghe nhìn tên tiểu tử này trồng mắt láo liênên lập tức biết hắn đang nghĩ cái gì Lâm vẫn Vinh đành nói rõ ràng đây là một chuyện cực kỳ cao thưởng tại sao luôn có người muốn dùng ánh mắt dung tục để nhìn thấy nhỉ phải biết ta chẳng phải là một người tùy tiện như thế ha, quả nhiên không phải là tùy tiện hay Tiểu lý tử vô cùng vui vẻ, tuy hắn bị người đột quyết làm trọng thương, nhưng tính mệnh lại là do Ngọc già cứu. Dùng lời của bản thân hắn mà nói, người sống ở trên đời có ân báo ân, có thù báo thù, một ngựa trả một ngựa không thể sai khác. Bởi vậy cũng chẳng có gì bài xích thiếu nữ đột quyết này, trong đại quân trừ lâm vẫn vinh ra chỉ còn hắn là có thể nói được với Nguyệt Nga Nhi mấy câu. Gió tuyết càng ngày càng lớn thổi cho mọi người đều chẳng thể mở mắt ra, cầm lấy chiếc áo dài mà Lý Vũ Lăng đưa cho Ngọc già ngẩn người lắc đầu tức giận nói. Người nói lại với qua lão công, ta tuyệt đối không cần đầu của hắn. Lý Vũ Lăng đáp, Ngọc già tiểu thư nhầm rồi, Lâm đại ca đã nói chiếc áo khoác này không phải là đầu của huynh ấy nữa, mà là của cậu. Của ta, Ngọc già cắn môi, sao lại thành của ta rồi? Tiểu lý tử mỉm cười. Ha, Lâm đại ca nói quên ấy và cô làm ăn với nhau phải giao dịch công bằng, lấy của cô một chiếc áo trả lại cho cô một chiếc áo, lấy vật đổi vật chẳng ai bị lẩu cả. Chiếc áo này bây giờ là của cô rồi, cô có giúp nó đi cũng vậy thôi, dù sao cũng chẳng liên quan gì tới Lâm đại ca nữa. Không liên quan gì tới hắn nữa ư... Nghĩ đến cái bộ dạng hấn ha hấn hở của tên lô manh khi nói chuyện với mình, thì ra là đã cố ý tính kế sẵn rồi. Người này da mặt làm sao mà vậy thấy được? Nàng ngẩn người hồi lâu, tim đập lúc nhanh lúc chậm. Đột nhiên một cảm giác hần dẫn trào dân, nàng cầm chiếc áo bước xuống mặt đất nhẹ nhàng kêu lên. Hắn đang làm cái gì thế? Lại tới lừa gạt ta, ta chẳng thèm đồ của hắn, ta không cần chỉ là nàng đã cắt tiếng mộng một chút, Lý Vũ Lang truyền lời xong, Tống đã rời đi, lúc này đang cùng Lâm Vãn Vân hai người đi đầu đội ngũ, cười hi, hi ha ha vui vẻ. Tuyết càng rơi càng lớn, từng mảnh từng mảnh hoa tuyết chậm rãi xuống đang hạ xuống những chiếc áo dài to lớn, phản phất như những bông hoa nhỏ đang nở rộ mỹ lệ vô ngần. Ngọc già ngơ ngác đứng yên đến cả cái rét lạnh ghê gốm kia cũng không cảm thấy. Nàng hơi khom người xuống nhặt chiếc áo dài rơi dưới mặt đất lên, chậm rãi phẩy phẩy gạt những bông hoa tuyết xuống. Lâm Vãn Vinh đi đầu, nghiêm mặt lại. À, hứa chắn, ngươi tìm mấy dị huynh đại mẫn cán bột dây thần vào thăm dò con đường phía trước, phải nhớ an toàn là trên hết, thà chậm chút cũng không thể liều lĩnh. Lên núi dễ xuống núi khó, đặc biệt là ở thiên Sơn trong mưa tuyết thế này. Mọi người là lần đầu tiên vượt qua núi tuyết. Đối mặt với con đường tuyết mênh mang thế này, mỗi một người đều rất cẩn trọng. Mấy người hứa chấn lập thành một đội thám hiểm nhỏ dò dẫm từng bước ở phía trước. Đại quân xếp thành hình chữ nhất mà theo, tốc độ cực chậm. Lâm Vãn Vinh chốc ở sau cùng, cẩn thận kiểm tra xem có chiến sĩ nào rớt đội ngũ hay không. Hành quân trong mưa tuyết. Thời tiết lạnh giá là chuyện rõ ràng, trong toàn quân ngoài Lâm vẫn vinh ăn mặc đơn sơ nhất, còn tất cả đều quấn chặt người lại như người cỏ. Hắn tùy ý bóc lấy một nấm tuyết nhét vào mồm nhay kỹ, vừa lạnh lạnh mà lại vừa ngọt ngào, lại hà một hơi vào lòng bàn tay, dùng sức xoa xoa bàn tay đã đỏ ứng kia lên. Y phục trên người bị kéo vài cái, Lâm Vãng Vinh quay đầu lại lập tức cả kinh, đứng trước mặt không ngờ lại là Ngọc Già, ở sau cùng đội ngũ chỉ còn lại có hai người bọn họ mà thôi. Trên người Ngọc Già mặc chiếc áo khoác trọng thùng thành của Lâm Vãng Vinh, chiếc ống tay áo to lớn đã được quắn chặt lại, thân hành tuyệt mỹ với những đường công nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện. Lâm Vãng Vinh đưa mắt quan sát trên trên dưới dưới cả người nàng mấy lựa cười nói, Ha! <cười> Đực có trách ta không nhắc nhở nàng. Cái áo này của ta không chịu nổi sự lôi kéo của cô đâu. Không cẩn thận chút là sẽ thành khoan y giải đáy đó. Xin mở ngoạc, tức là trút dây cởi áo. Xin đóng ngoạc. Ngọc già cúi thấp đầu xuống hừ một tiếng, trong tay bỗng có một quả gì đó màu bạc hiện ra như ảo thuật. Cho người! Thứ quả đó tỏa ra một mùi hương thơm ngát, trên cuốn còn dính bùng đất và tuyết động, dường như vừa đào ra từ trong tuyết dậy, Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên hỏi: "Đây là cái gì? Độc dược?" Ngọc Già lạnh lùng đáp lại: "Độc dược này đẹp quá đi." Lâm Vãn Vân cười hì hì liếm một cái lên quả đó, một mùi thơm ngào ngạt lan xuống bụng, thân thể lập tức ấm áp lên, sau hồi lâu mới biến mất. "Đây là thứ gì thế?" Hắn mở to mắt lấy làm kỳ quái hỏi, ngọc già hừ một tiếng, cái này gọi là ngân quả, sinh trưởng ở dưới núi tuyết, công năng làm mềm tứ chi xua đuổi cái rét, mấy chục năm mới chín một lần, coi như người may mắn mới được ăn nó, có thể giữ cho người một canh giờ không bị lạnh. Dâm quả, lầm bản vinh mở to mắt ra, vậy chẳng phải là xuân dược sao, cái này mà cô cũng tìm ra được là ngân trong ngân sắc không phải là chữ dâm trong tên dâm trùng của ngươi, sao ngươi không đọc y thư thấy?" Ngọc già vừa xấu hổ vừa tức giận hai má đỏ bừng cả lên. San mãnh ngoạc trong tiếng Trung ngữ ngân và chữ dâm đọc hoàn toàn giống nhau. Dâm trong dâm sắc, dâm trong dâm trùng. làm vãn văn nhai mắt cả nửa ngày hắn chẳng thấy nào nghĩ thông được hai chữ dâm này rốt cuộc có gì khác biệt. Nhưng với y thuật của Ngọc già, nàng nói dâm quả có thể là trừ hàng, vậy chắc chắn là không thể sai được. Nhìn bàn tay đã bị lạnh đến đổ bừng lên của Ngọc già, thách thoáng còn dính chút tuyết vào bụng đất, lâm vãng vinh cười hì hì, đưa ngân quả đó lại cho nàng. Thứ đồ chơi này không tồi hay là nàng giữ lại đi, con người của ta thân thể cuồng tráng chẳng cần xuân dược đâu. À, không phải là không sợ lạnh đâu, ta đã ăn rồi. Ngọc già cuối đầu ương bướng bảo, Lâm Vãn Vinh cười ha hả. <cười> Tiểu muội muội mụi có biết điểm đặc trưng rõ ràng nhất khi nữ nhân nói dối là cái gì không? Là cái gì? Ngọc già cắn trăng hỏi. Đó chính là ngực sẽ phình to ra, mặt sẽ đổ bừng. Lâm Vãn Vinh nhìn chăm chăm vào nàng nghiêm túc gật đầu. Ngọc già ngưng cả thở mặt mũi đổ bừng cả lên, bộ ngực mềm mại phọc phồng lên xuống tức giận mắng. Ngươi mới to ra, người mới đỏ mặt, độ dâm trùng, ngươi... <cười> Mỗi nhìn xem, Lâm Vãn Vinh nhìn nàng lặng lẽ nuốt một ngộm nước bọt. Cái ta nói, có cái nào không ứng nghiệm ư? Đang chết, lại trúng kế của hắn. Ngọc già mau nháy mắt đã tỉnh táo lại, đỏ mặt bừng lên. Không thể tiêu tán nổi nữa, nàng vội vã áp chế tâm tư dòng dập trong lòng bình thản nói. Ngân quả này ngươi trốt cuộc có cần không? Lâm Vãn Vinh lắc lát, lát đầu, thứ độ này nàng còn cần hơn ta hay là nàng cứ giữ lại đi? Được. bột một tiếng Ngọc Già dứt ngân quả đó xuống đất không hăng dẫm đạp lên. Ngươi không cần, ta cũng không cần. Thứ quả đó sau nháy mắt đã vỡ tan thành mùi thơm thanh đạm lan ra, lón cái đã ngắm hết xuống tuyết. Ngọc Già vừa kêu ngạo vừa bứng bỉnh liếc hắn một cái quay người chạy thẳng xuống chân núi. Nhà đầu này quá bạo lực trùi. Lâm Vãn Vinh bất đắc dĩ đành lắc, lắc đầu, lại cảm thấy dưới chân rung chuyển thấp thoáng có tiếng ầm ầm từ sau lưng truyền đến. Ngọc nghe thấy thanh âm này, sắc mặt lập tức biến đổi, quay nhanh đầu lại chút nữa thì ngã xuống mặt tuyết. Trên đỉnh Sơn, tiếng gió trầm trút ào ào, tiếng âm âm đó vang lên không dứt, ngọn núi đó như sắp sập đổ vậy, băng tuyết khắp đất trời ào nhanh xuống như sóng trào, khi thế mạnh mẽ, sao nháy mắt đã đổ ụp xuống. Sống tuyết đầy trời sao nháy mắt đã đến sau lưng lâm vãng vinh, ầm một tiếng nuốt trọn bóng dáng hắn vào. Qua lão công! Ngọc già chạy như điên cuồng về phía đó, trái tim như bị xé nát thành tầng mảnh nhỏ.